các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuổi. Hơn nữa lại còn với một cảnh sát già thu chúng ta. Cô ta bị mật thông báo cho mày biết để ngăn cản cuộc thu thập cuối cùng cho buổi lễ tế thần Pantanat. Tự nhiên chúng ta phải lấy trái tim của cô ta để thế vào đó. Vậy mày muốn Mỹ Lâm có một cái chết nhàn nhạt ngọt lịm hay phải chịu chung số phận thùng xèo như xuân Đổ con hoang bệnh hoạ Tào sẽ giết chết mày Bách nhảy sổ vào ông súng Nhưng mà kẻ mất hết lý trí Anh nghe thấy tiếng nổ Kèm theo một vết nhói buốt nóng bỏng Đang xuyên thùng lòng ngực Anh thấy đường đạn tiếp tục hướng về phía mình Và trước khi chìm sâu Vào vùng bồng bệnh tăm tối của đại dương bằng lạnh Anh nghe thấy một tiếng nổ khác nữa Và loáng thoáng Giọng nói với đen lùng bụng Trong ạp giác Khi bách đã đi đến nửa đường hầm, bắt ngàn giữa sự sống và cái chết. Anh nhìn thấy Mỹ Lâm, ngọt ngào với nụ cười trong sáng và thuần khiết của một thiên thần. Anh bật khóc. Trái tim của em, anh đã mang về đây rồi để trả lại cho em. Mỹ Lâm dơ tay chờ đợi. Anh chơi với. Anh cố gắng chạp vào da thịt quen thuộc của cô mà không thể. Có thứ gì đó lại tiếp tục. Rút anh khỏi cô một cách thô bạc Lưới hình dạng hai bàn tay to khỏe và thô gian chừng 34 Vết đạn bên ngược trải Bách thấy mình được bàn tay mạnh mẽ đẩy lên từ đáy nước sâu thăm tối Như cách loại cá voi huyền thoại cứu người chết đuôi Và khi nhoi lên khỏi mặt biển sáng loà ánh nắng Mặt trời Những con sóng đại dương nhẹ nhàng ve vuốt chân gò mà anh dễ chịu. Bạch cô kéo hai mi tay ra khỏi con người đang chây thị. Ánh sáng ủa vào mắt anh, nhưng không trói gắt mà dịu dịu lên vào những đọt lá bàn ngoài cửa sổ, rồi lốm đốm đậu trên chiếc rèm treo. Ôi con tôi! Bà Tam Nhâm đang ngồi bên cạnh anh, bàn tay đặt lên chán như cách kiểm tra nhiệt độ anh hồi con bé hát. Cả tiếng kêu cảm thán nữa Cũng như thế Bánh chỉ lọt lòng được có 12 tháng Vừa nhìn thấy bác Mở mặt bà đã bật khóc Rồi chặt lấy anh Căn cứ vào ô cửa sổ lạ lẫm kia Và màu sơn tường Anh biết mình đang ở bệnh viện Và cứ theo cách mà bà tam châm Đang mượn rỡ khóc nức nở Thì anh hiểu mình vừa thoát chết Ký là mở trở lại với anh Rồi dần tượng hình rõ rẹt Mỹ lập Những bắp non nóng sực trên bàn tay nhỏ nhắn Mùi lúa đồng ngoài ô thơm ngát Nụ hôn ngọt ngào dưới những tán bạc lăng Con thỏ đen hành lang bỏ hoang đầy bụi đất Từng tầng áp mai Chô pin lễ tế thần họng súng trong hang tôi Đu ga Bách bật dậy như một thứ gì đó đau nhói níu chặt anh xuống rượt Đừng con Mẹ anh hoàng hốt Con muốn gì để mẹ đi lấy Đúng lúc ấy Anh mặt anh chẳng phải Mai thành và Tù Đen vừa bước qua bậu cửa Họ bỗng mừng giờ không kém vì nhìn thấy anh Tất nhiên rồi Tù Đen hồ hở Em biết là anh không sao mà Viết đạn tệ quá Nhưng nó trúng vào phần mềm và cách tâm thất 1 cm Nên Tù Đen quát tay Ra vẻ là ý trời Ngoài cao số thì sao cũng sống được Tụi đen thỉnh thoảng lại trực minh cho thuyết Từ sáng trước của mình rằng Tất cả các hành sát hình sự đều có chung một đặc điểm là cao số Nếu không thì sao ngần ấy nguy hiểm Lực lượng chỉ còn lại một rúng chưa thể thành là một đội bóng Nhưng mà lại lắm Tụi đen băn khoăn có vẻ khó hiểu Bác sĩ gặp xa khỏi ngực anh một viên đáng của khẩu P4Storm loại 9x19mm Do nhà Pareta sản xuất Ở cử li sát thương 2m Thì dù viên đảm có cách tim 5cm ảnh cũng đã chết từ lâu rồi Đằng này Cậu lạ thật Mai Thành gật lên Trước cái nhân mặt của bà Tam Nhâm Bác đừng để ý Mấy cậu này hay nói chuyện bộp chộp Nên đến giờ vẫn cứ ế giải là vậy Bà Tam Nhâm cưỡng cười Rồi đi ra ngoài Với lý do gọi y tá và kiểm tra Lúc đó Mai Thành Mới nhấc túi đèn một thôi mồ hồi, cậu ta thạch mình. Cái trình bác sĩ nói thêm mà, ông ấy bảo đáng lẽ nạn nhân phải chết ngay lập tức rồi mới phải. Em chỉ nhắc lại lại của bác sĩ thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net